Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho nên hắn ra lệnh cho chiếc bông chạy về phòng, rồi ôm cô gái đang chịu khổ xuống dưới. Là chủ nhân của chiếc bông, người giúp việc bị sợ hãi, hắn cảm thấy thật là có lỗi, cũng muốn chịu trách nhiệm với vết thương của cô. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Nợ nhân leo lên pho tường kia, cái người giúp việc mới đến, chính là nợ nhân mà cha muốn hắn cưới, quan tử ngâm. Nghe nói cô thông minh xinh đẹp, ồn nhô và hiền thục. Hoặc duyên thiếu chút nữa thì nhịn không được mà cất ra tiếng cười to. Nếu biết là cô, hắn đã chụp ảnh rồi đưa cho cha xem. Để xem ông còn có thể nói dối được nữa không? Lại còn nói rằng cô kỳ chất tào nhã chứ. Nhưng mà thực chất, ông nói cũng đúng. Bộ dạng của cô thoải mái vui tươi, lại rất là tự tin. Hơn nữa là tràn đầy sức sống. Hơn xa các cô gái, có người xa thế hoặc là ngoại hình, thì lên làm bộ làm tịch. Dù sao có cô gái nào, sau khi sợ hãi lên lau nước mắt đối mặt với hắn chứ. Chỉ điểm này cũng khiến hắn có hào cảm với cô Bởi vì hắn chán ghét phụ nữ làm ra vẻ nhăn nhó Đặc biệt là thích xà phở góc Quan tử ngâm này không tồi Hờ nữa sau khi hắn xem qua mắt cá chân xương phụ của cô Liên châm đá cho cô rồi nói Dùng tuổi đá châm trước Ta đi gọi bác sĩ, sắp tới rồi Trong phút chốc, túi nước đá kia chạm vào trong chân Quan tử ngâm nhăn mặt chân hơi co lại Rất là đau sao Hắn ngần đầu cất tiếng hỏi Không sao cả Cô ghiên cường mỉm cười nói. Bây giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao cô muốn gặp mặt vương từ điện hạ rồi chứ? Hắn ngồi ở trên sofa mờ miệng hầy, tiếp tục vấn đề còn đang sang sở, cũng rời đi sự chú ý với cái chân đau của cô. À, là tôi có lời muốn nói với hắn. Là nói cái gì chứ? Nội dung có một chút trên tư, thật sự là không tiện mở lời. Cô có biết lúc này, không trả lời là không được hay sao? Vậy thì tôi không thể đưa cô đi gặp theo xa, nếu như cô có ác ý thì... Này, bộ dáng của tôi trông giống như ngày xấu sao? Cô nhìn công được mà phẫn nộ kháng nghị. Biểu tình của cô rất sinh động, khiến cho Hắc Duyên cảm thấy thực là đáng yêu. Nhìn công được mà đùa cô vẻ câu. Có câu biết người biết mặt, nhưng lại không biết lòng. Cô đưa mắt Trừng hắn nói, lấy học tức của anh ra mà làm ở đây, có cảm thấy là vị quá hay không chứ? Cảm ơn đã ca ngợi. Tôi chầm chọc anh, không phải là ca ngợi anh nha. quan tử ngâm trường mắt lớn hơn, Hoặc duyên thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, hắn đành phải miễn cưỡng mà nhịn xuống. Nếu như cô không nói, thì tôi không thể giúp được. Hắn thỏa vẻ như thế, nhưng mà tôi có thể cho anh tiền. Cô bày ra sức mạnh của đồng tiền. Tôi không nhận hối lộ. Hắn chính trực liên minh cắt lười cự tuyệt. Không nắm chắc cơ hội phát tài. Anh cả đời đều làm người làm ở đây sao? Tôi không thiếu tiền. Bởi vì tiền của hắn nhiều đến 10 đời cũng dùng không hết. Thật sự là đau đầu chết người mà. Quan tử ngâm thức giận mắng, rồi sau đó nhịn không được mà nhớ mày nói. Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi còn yêu thích cá tiếng của anh, thật là đáng ghét. Cảm ơn cô đã ca ngợi. Tôi không có ca ngợi anh, tôi chỉ là chán ghét chính mình. Làm sao lại đi tán tưởng một kẻ không thể không thuyết phục chứ, thật là đáng ghét mà. Cô có triệu trường mắt nhìn hắn nói. hoặc Duyên rút cuộc nhịn không được mà kẽ cười xa tiếng. Tiếng cười căn căn trăn ngập từ tiếng kia, làm cho trái tim của quan tử ngâm rung lên, mạnh mẽ đập. Cô nhìn hắn, hình như là cô chưa phát hiện hắn thật là suất. Mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh thâm sâu, tràn ngập phong thái mê người. Ngoài ra hắn còn là người tốt có nghĩa khí. Một nam nhân như vậy không phải là dễ tìm nha. Anh tên là gì? Đã kết hôn chưa? Có bạn gái hay không? Cô bắt tình lình bật tốt lên, khiến cho hắn phải dưỡng mày. Nếu như hai vấn đề sau là không? Vậy thì tôi tự mạo mọi đề cử. Mình trở thành vợ của anh. Anh cảm thấy như thế nào? Cô kích động nhìn hắn nói. Học Duyên kinh ngạc khá hốc mồm, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Cô là nói đùa sao? Tôi chỉ là người làm. Hắn nghe cô nói, nghi hoặc liệu có phải cô biết thân phận của hắn, nên dáng ngây giả dạy để mà định lừa gạt hắn hay không? Người làm thì sao chứ? cũng không phải là người hay sao? quan hắn ngâm trong mắt nhìn hắn, có một chút mất hứng vì hắn tự coi thường bản thân mình. Học Duyên không nhịn được mỉm cười, thích ý kiến này của cô, thế nhưng vấn đề là... cô không biết tôi. Hắn nói, có thể kết hôn qua mai mối cũng không quen biết. Còn chúng ta ít nhất đại chung tán ngẫu với nhau rồi. Tôi có ấn tượng rất tốt với anh. Mà tôi cũng tin rằng anh cũng không có ấn tượng xấu với tôi. Tôi thấy như vậy là đủ rồi nhá Cô làm cho tôi có cảm giác bất đắc sĩ đâu Làm sao như vậy chứ? Anh chỉ cần nói, được, tôi nguyện ý là được rồi mà. Cô nhìn anh chăm chú nói. Hoặc duyên bật quề rồi lắc đầu. Cô thậm chí còn không biết tên của tôi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết. Cô cần gấp ngắt lời. Hình như là cô rất muốn kết hôn. Hắn nhìn cô có một chút đam chiêu. Đúng đó, tôi cũng không nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ là bất đắc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net